ủy kiếm vương. Sau khi rời đám người của công chúa Triêu Nhã Quyên và bá Đồng Nhi, Trầm Kha liền phóng người vun vút về hướng bá Đồng Nhi chỉ dẫn. Để đuổi theo lão già sử dụng tù và Càng chạy xa Con đường hai bên là những sườn đồi cao vời vợi Cây cối ôm tùm Chàng than thầm Nếu thế này Thì làm sao ta tìm ra tông tích của lão này Tuy nhiên Chàng vẫn vận dụng khinh công tuyệt kỹ Và vận lực nhãn quang cho nhìn rõ Trong đêm trăng Tuy ánh trăng không được tỏ dạng cho lắm Bởi những đám mây tre xong không phải là điều trở ngại đối với những tay cao thủ võ lâm. vì vậy trầm kha cứ phóng mình về phía trước, rồi chàng chợt dừng lại quan sát và nghĩ thầm: có thể ta theo dõi lão này để tìm ra nơi ẩn náu của tên đảo trụ, bởi vì tất cả mọi nơi môn đồ của lão đã bị giết sạch. tất nhiên lão sử dụng tổ và này chỉ còn cách trốn chạy về với chủ hắn. vừa nghĩ chàng vừa thoát đi như vệt khói bỗng có tiếng cười có vẻ thách thức vang lên ở phía mé tả. trầm kha liền chuyển mình về hướng tiếng cười như ánh chớp thoát qua mấy dãy cây cao chàng trân nhìn thấy ở phía trước mặt xa xa một bóng người đang cố chạy trốn trầm kha lập tức thi triển thượng đẳng khinh công quyết bát cho kỳ được bóng người phía trước nhưng khi chàng càng tăng tốc độ thì bóng người phía trước cũng tăng tốc độ theo và khoảng cách giữa chàng và bóng người phía trước Vẫn chưa thâu ngắn lại được Chàng ngạc nhiên Rồi chú ý về lối khinh công của bóng người phía trước Chàng tự nhủ: Cướp pháp người này thật là khủng khiếp Trên giang hồ hiện nay Không mấy người có cướp pháp thượng thừa như thế này Rồi chàng lại suy nghĩ tiếp Bóng người này đúng là lão già sử dụng tù và Mà với cướp pháp này Thì chỉ có thượng phi Hà Quy Trúc Mới có thân pháp này Nghĩ thế nên chàng cất tiếng gọi. Thượng phi hạ quy trúc lão tặc. Ngươi trốn nơi nào cho khỏi tay ta Bóng người phía trước liền khựng lại. Thì Trầm Kha tăng thêm cước bộ. Vụt lao đến như mũi tên bắn. Nên đã gần tới phía trước. Chợt bóng người này cất tiếng cười rồi hỏi. Ha ha Trầm Kha. Không ngờ ngươi cũng có kiến thức uyên thâm đến thế. Lão ấy vừa đáp vừa chảy nên Trầm Kha vẫn đuổi theo và đáp có gì gọi là kiến thức uyên thâm vì ngươi nhận diện được các bộ khinh công của ta để suy luận ra danh tánh của ta phải không quả không sai vậy ngươi hãy cứ đuổi nữa xem nào lão nói xong liền sử dụng tột bậc tuyệt kỹ khinh công độc đáo của lão phóng như bóng ma về phía trước Trầm Kha vội quát lên ta không ngờ thượng phi hà quy trúc lại là một kẻ khiếp nhược như thế thượng phi hà quy trúc vừa chạy vừa đáp trầm kha ngươi có gì là tài giỏi đâu phải ta không dám động thủ với ngươi nhưng hiện giờ ta đang cần đến một việc khác nên không thể đứng lại đương đầu với ngươi lão thốt xong tức thì gia tăng tốc độ như vệt khói lao đi phía sau trầm kha quyết bắt cho kỳ được lão này Nên cũng lập tức gia tăng thêm công lực Để khí đuổi theo Hai bóng người như điện xạ lưu tinh vồn vụt như chớp Về phía núi non cây cối ôm um tùng Trước mặt họ Lại hiện ra vùng núi non chập trùng Hai bên vách đá cao vút Đường cốc quanh co như rắn bò Lão thượng phi hà quy trúc Tận lực thi triển thân pháp khinh công thượng thừa Liền một hơi uốn khúc bốn năm lần tung bay như một bóng ma nhẹ nhàng Chập trần trong vùng núi chập trùng như cố bỏ Trầm Kha ở phía sau. Bỗng nhiên, đến một con đường núi nhỏ hẹp, bóng hình của Lão Thượng Phi Hà Quy Trúc mất hút một cách đột ngột. Từ lúc nãy tới giờ, Trầm Kha muốn bám sát để cố ý dò xem Lão ta chạy trốn nơi nào. Nhưng chàng không ngờ Lão ta đột nhiên biến đi một cách kỳ lạ như thế này. Nên chàng liền vận dụng toàn bộ công lực, thi triển khinh công để nhảy lên nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng của lão ta đâu cả. Chàng dừng lại quan sát, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết. Hơn nữa, quãng đường núi này vừa cao vừa trơn trượt, khinh công dẫu có cao siêu đến đâu đi nữa, cũng khó mà trèo lên được tới đỉnh. Và lại, quãng đường này trông xa tóc, vẫn vắng vẻ không một bóng gầy, nên lão hà quy trúc quyết không thể nào chỉ trong chớp nhoáng đã chạy ra khỏi cốc cho được. Trong lòng vô cùng kinh dị, Trầm Kha cho rằng sự mất tâm biệt tích đột ngột của Lão Thượng Phi Hà Quy Trúc là do hai bên vách đá. Rất có thể có riêng một huyệt động bí mật mà Lão Quỷ đang ẩn nấp trong ấy hoặc Lão ta đang ẩn mình trong những tảng đá hay kẽ hờ nào đấy. Ngay khi ấy, Trầm Kha bỗng chừng sáng hai mắt. Thì ra, trong cốc khẩu có rất nhiều những đống đá chi chít chụm lại hoặc giải rác khắp nơi. Những đống đá này mới nhìn thoáng qua như do thiên nhiên tạo thành nhưng quan sát kỹ lưỡng sẽ nhận thấy có bàn tay của con người sắp xếp vì lúc đầu trầm kha cố tâm quan sát với mục đích tìm kiếm tung tích của lão Hà quý trúc nên chàng không mấy để ý về sự kỳ lạ của những đống đá này bây giờ sau khi đã chú tâm quan sát chàng bỗng phát hiện những đống đá ấy không phải tự nhiên mà có mà vì có bàn tay nhân tạo mới tàng ẩn một thứ kỳ môn trận pháp vô cùng kỳ diệu như thế Sau khi phát hiện ra điều này, Trầm Kha nhanh mép cười thầm. Lão Thượng Phi Hà Quy Trúc thật là đa mưu ngụy kế. Lão muốn ta bị vây nơi trận pháp này nên đã cố tâm dẫn dụ ta vào tận nơi đây. Giờ đang đứng trước cạm bẫy, chàng vẫn bình tâm rồi liền tiến vào, quyết tìm cho bằng được lão già quỷ quyệt lần này vì chàng nghi quyết rằng lão ta át hẳn là cánh tay đắc lực của viên thiết khải vì thế mà chàng phải diệt lão này mới tìm ra lão bá hầu mà trả mối gia thù. nghĩ tới mối gia thù, trầm kha mặt đầy sát khí, chàng nhướng cao đôi mày kiếm sắc sảo, thản nhiên thong thả bước tới trước một tảng quái thạch, rồi bước ngang qua phía trước mặt một đống đá vụn trồng chất. lạ thay, trầm kha vừa bước vào thạch trận, chàng thấy cảnh sắc trước mặt đột nhiên biến thành những đám mây khói quyện vào nhau bay kỳ ảo. Lúc còn đứng ở ngoài trận, chàng chỉ trông thấy chung quanh vô số đá vụn đá lớn. Nhưng hiện giờ đâu đâu cũng là những hòn quái thạch khẳng khiu, hình thu quái dị, lầm trầm xoay quanh không biết đâu mà đường ra. Trước mặt như thế, sau lưng cũng không khác gì. Trầm kha ngước đầu nhìn lại môn lộ vừa rồi mà chàng đã bước qua cũng đã biến mất. Chàng cảm thấy lúc bấy giờ hình như chàng đang đứng trong một khu rừng mênh mông mù mịt là một biến cố kinh hồn. Tuy đã từng tham khảo qua những kỳ môn trận pháp, nhưng trầm kha trông thấy thạch trận hiện tại đã biến hóa một cách thần kỳ, tự nhiên chàng càng tăng thêm sự cảnh giác. Cũng bởi chàng cần phải nhìn rõ sự biến hóa của trận thế, rồi mới tìm cách hóa giải. Tràng liền ngầm vận công lực, ngưng công hộ thân, đi lần tới từng bước một cách thận trọng. Trầm kha đi được dây lát. Theo sự phối hợp phương vị của sinh môn tử môn Và phương hướng để do tìm hình thức của trận pháp Để có thể giải phá Chàng vận dụng trí óc Để phối hợp với những loại trận pháp Hầu tìm lối ra Bỗng chàng tự gieo thầm Ồ, đây là ngũ âm hóa thiên trận Một trận pháp phối hợp thật là khéo léo Giữa âm địa và thiên dương Để kết hợp lại một cách kỳ ảo biến hóa khôn lượng Bỗng có tiếng âm ma vọng tới. Tên xúc sinh, ngươi tới đây là cùng địa tuyệt mạng rồi, không hy vọng gì tháo thoát đâu. Trầm Kha bực tức hét lên. Ngươi có phải là bá hầu viên thiết khải không? Giọng âm ma lại vang vang. Đúng đấy, đã gặp ta thì ngươi đã bỏ sắc rồi. Ta đợi ngươi thi hành quỷ kế đậy. Không cần ta nhọc sức, trận đồ này sẽ nhốt ngươi tới chết dục lão tuét Thực tế sẽ trả lời cho ngươi Ta sẽ phá tan trận đồ của ngươi cho ngươi xem Ta chờ đợi đây Chấm dứt câu nói Là một chuỗi cười ma quái khinh mạn Vang lên rồi im bật Trong khi đó Trầm Kha quyết ý thi hành Quyết giải phá những yếu điểm của trận pháp Hầu mau chóng tìm gặp lão bá Hầu viên thiết khải Để đòi món nợ máu Vì vậy mà chàng cứ lặng lặng tập trung ý thức theo từng bước để giải phá trận đồ. Chàng chiếu theo điệu lý thuận nghịch tương quan, tương sinh tương khắc để đi xuyên qua các nơi trong thạch trận. Bước chân của chàng càng nhanh hơn, rồi chạy nhanh như gió vòng quanh khắp nơi trong thạch trận. Khi chàng sắp sửa qua hết trận pháp này, thì trước mặt chàng bỗng bừng sáng. Trên không mây khói bay lan, hiện ra một lão quái gây ốm đang đứng trên một tảng đá bằng thật lớn. Phía sau còn có lão già sử dụng tù và Tức là thượng quan Hà Phi Trúc Cùng hai tên môn hạ nữa Lửa giận hừng hực chàng quát lên Viên thiết khải Giờ đây ngươi không thể trốn được nữa rồi chứ Lão quái gầy ốm cười hăng hắc Ha ha khá khá lắm Không ngờ ngươi phá được ngũ âm hóa thiên trận của ta Nhưng ta với ngươi nói về thù Thì ta thù ngươi Chứ sao ngươi lại thù ta Trầm Kha chặn lời Chuyện đó không quan trọng Mà việc lấy mạng ngươi là điều quan trọng Mà ta cần phải thi hành ngay bây giờ Bá Hầu Viên Thiết Khải Giọng cao ngạo Ngươi là tên háo sát từ lục địa Lạc loài ra đây để làm gì Ta từ nơi lục địa ra đây Tìm ngươi để trả mối gia thủ Giọng kinh ngạc Viên Thiết Khải hỏi lại Trả mối gia thủ Đúng Cất tiếng cười sang sảng trang đáp dưỡng tử của ngươi là kẻ ôm mộng lớn nhưng đã đi vào con đường sai lạc bá hầu viên thiết khải chặn lời tại sao sai lạc cất tiếng cười gằn trầm kha đáp hắn cũng như ngươi vậy viên thiết khải căm giận quá lớn láo dưỡng tử của ta là kẻ tài ba xuất chúng nhưng nó bị thảm tự có lẽ ngươi âm mưu ám hại lén lút phải không Trầm Kha lại cười khinh khi Chuyện ám hại lén lút một cách hèn hạ Chỉ có bọn ngươi là chuyên môn sử dụng Không những ngày nay mà chính ngươi đã làm hơn 10 năm về trước Viên Thiết Khải hơi áy náy hỏi lại Ngươi nói thế nghĩa là xong Không có gì khó hiểu Thế nghĩa là Lão ta chưa nói dứt câu Trầm Kha đã ngắt lời lão Tràng tiếp lời là chính người đang nhúng tay vào vụ thảm sát toàn gia nhất chỉ công trầm linh nhưỡng bà hầu viên thiết khải bỗng sững sờ giọng u ớ. vậy người đây là gì của trầm linh nhưỡng bước đến hai bước trầm kha thông thả và đáp nhất chỉ công trầm linh nhưỡng là cố phụ của ta cố phụ của ngươi không sai lão ta thoáng rung động thân hình. Rồi lấy lại bình tĩnh. Lão gật gù đắp. Được. Ngày trước ta đã nhúng tay vào vụ thảm sát phụ thân ngươi. Mặc dù lúc đó ta chưa luyện được tuyệt mệnh kiếm pháp. Nhưng chàng ngươi cũng bỏ mạng. Ngày nay ngươi dại dột đưa mạng đến đây. Để cho ta có dịp thí nghiệm. Phò kiếm pháp vừa mới luyện xong. Nói xong. Lão cất tiếng cười như tiếng chó sói chu hồn thật là chói tay. Trầm Kha vẫn bình tĩnh và đáp. Dưỡng tử của ngươi là Bảo Vương Hải đã trốn sát trong sa mạc Tích Khê. Vì quá ngông cuồng nên ta chẳng tha thứ. Giờ đây đến phiên ngươi. Ta quyết lấy đầu ngươi để làm vui lòng phụ thân ta. Nói dứt lời, chàng bước ngang ba bước chuẩn bị tấn công đối phương với những đòn ác liệt. Nhưng vừa lúc đó, hai tên hậu cận có lẽ là cao đồ của lão ta. Vội bước ra với hai thanh trường kiếm đã tuốt trần, đứng chắn trước mặt của chàng. Một trong hai tên liền nói với Lão Viên Thiết Khải Thưa sư phụ, để tên ngông cuồng này cho chúng con xử trí Lão ta nhìn Trầm Kha Rồi nhíu đôi mày suy nghĩ Hơi lưỡng lự Xong Lão lại gợt đầu đắp Được, nhưng phải cẩn thận Trầm Kha thấy vậy Chàng biểu môi Người sợ chết xuống diêm Vương không có môn đồ hầu hạ Nên để chúng chết trước phải không Nhưng dòng ngươi muốn chiêm nghiệm kiếm pháp của ta đi nữa Người cũng vẫn rơi động Lão ta chưa kịp ra lời chống chế Thì hai tên cao đồ của lão tặc Đã tức tốc phóng ra hai đường kiếm Nhằm vào thượng và trung bộ của Trầm Kha Tấn công Với một thế kiếm Chàng cũng nhận thấy hai tên này Cũng thuộc vào hàng cao thủ kiếm ra Nên lưu tâm đề phòng Và chàng quyết ý phải thanh toán hai tên này thật là mau lẻ Thì mới có lợi thế đàn áp lão già Quỷ quyệt, viên thiết khải Và cả lão thượng phi hà quy trúc nữa Ý nghĩ đã định, Trầm Kha vẫn tránh né liên tiếp ba bốn đường kiếm của đối phương mà vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhận thấy đối phương có vẻ khinh thường nên hai tên cao đồ của viên thiết khải khí giận sôi sục. Chúng không e dè nữa mà sử dụng những độc chiêu với chủ đích hạ sát Trầm Kha cho được mau chóng, càng đắc ý trước sư phụ của mình. Nhưng dầu là cao thủ, những ý định của chúng chưa tụ đạt nên vì vậy mà kiếm pháp của chúng... Lúc ấy có nhiều sơ hở Mà những sơ hở đó Là những cửa tử mà chúng sắp đi vào Thật vậy Từ đầu cuộc giao chiến đến giờ Trầm Kha vẫn cố ý áp dụng Bộ pháp tuyệt diệu riêng biệt của chàng Nhằm làm đối phương phải rối loạn hoang mang Vì không đánh chúng được mục tiêu Và cơ hội đã đến Khi hai cao đồ của lão quỷ Để nhiều sơ hở Thì cũng lúc này ánh kiếm lấp loáng từ tay Trầm Kha Chớp lên với tiếng hét hãi hùng Của hai tên này Phịch phịch hai tiếng Hai thân người ngã gục trên mặt đất Với ánh mắt mở trừng trừng Như con kinh ngạc tột cùng Hòa tràn máu đào Ướt thẫm từng vũng Lúc này lão thượng phi hà quy trúc liền nói bẩm đào trụ Quả thật tên này quá lợi hại Kiếm pháp này đúng là quỷ kiếm Bá hầu viên thiết khải găn giọng Là quỷ kiếm Rồi lão tiếp luôn Thế thì ta cần sử dụng tuyệt mệnh kiếm pháp của ta mới mong đàn áp được hắn. Vừa nói, lão ta vừa bước ra để chuẩn bị giao chiến với Trầm Kha. Trong khi đó, chàng cất tiếng. Lão tặc, dẫu cho ngươi xào quyệt đến đâu cũng không tránh khỏi cái chết, vậy ngươi hãy rút kiếm ra đị. Khí giận sôi sục, lão bá hậu viên thiết khải hét lên. Ngươi hãy coi đây! liên với câu nói là thanh trường kiếm của lão như muôn ngàn ánh chớp lung linh phủ trùm lấy trầm kha chàng không chậm trễ vội vàng ra chiêu nhanh địch chát chát chát ba tiếng hai thanh kiếm báu của hai tay kiếm pháp tuyệt luân chạm nhau trong một thế kiếm kinh hồn làm cho hai đấu thủ giang ra ngoài nhìn nhau như giò xét bà hầu viên thiết khải lên tiếng trước hào kiếm pháp hào kiếm pháp không ngờ trên giang hồ Lại có tay kiếm pháp tuyệt hảo như ngậy. Trầm Kha cười gằn rồi đáp. Khỏi phải đa ngôn, ngươi cứ thi triển tuyệt học để bảo toàn mạng sống, chứ lấy kiếm của ta quyết lấy mạng ngươi đấy. Hà, phách lỗi, ngươi phải theo cha mẹ ngươi, bởi pho kiếm pháp tuyệt luôn của ta vừa mới luyện xong đây. Rứt lời, lão bương ngang, trong khi tay kiếm rung lên mấy cái, kiếm phong giít trong không gian những tiếng như xé lụa. Trải qua những giây phút cẩn thận, hai địch thủ cố tìm chỗ sơ hở của đối phương để tấn công. Một khắc nữa, rồi một khắc thời gian trôi qua. Cả hai vẫn đứng im lìm như pho tưởng, trong khi hai mũi kiếm tranh trách vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên, cả hai cùng thét lên một tiếng thật lớn. Hai thân người liền tung lên cao với ánh kiếm chập trùng. Hai thân người xoắn lấy nhau trên không chung rồi cùng rơi xuống đất mà lưng đối lưng cách nhau hơn ba trưởng. Hai người từ từ xoay người lại, rồi nhanh như cắt, hai đối thủ liền tung mình lên cao và cùng thi triển những tuyệt chiêu của kiếm pháp. Xoẹt xoẹt hai tiếng, hai tiếng xé vải giết lên cùng với hai bóng người đâm nhẹ xuống như lần trước. Đôi mắt kinh ngạc, bà Hậu Viên Thiết Khải đưa tay chụp bả vai trái đang giữa máu thành một đường dài hơn một gang tay. Lão gầm gừ. Hờ! Hảo kiếm pháp. Nhưng lúc đó Trầm Kha cũng có phần kinh ngạc khi nhìn lại ống tay áo của chàng đã bị báu kiếm của đối phương chém đứt một mảnh. Chàng nhíu mày, nhủ thầm. Từ trước tới nay, ta chưa gặp địch thủ nào mà bản lãnh về kiếm thuật lại tuyệt diệu như lão quái ma đầu này. Đến đây, đôi bên đều phải thận trọng vì chỉ sơ hở một đường tơ kẽ tóc là có thể mất mạng dễ dàng hai bên lại sắp chiến với những chiêu thức kỳ bí. Một cuộc ác đấu chưa từng có trong võ lâm mà giờ đây đang xảy ra trên một hải đảo xa xôi. Một bên là sự tầm thù của tay kiếm pháp thượng đẳng. Một bên là tay đại ma đầu với mưu đồ to lớn để bá chủ võ lâm bằng vào bộ tuyển mệnh kiếm pháp huyền diệu. Quỷ kiếm Một kiếm pháp từ trước đến nay đã làm chấn động võ lâm trung nguyên vì đối phương khi thoát ra được hai tiếng quỷ kiếm thì cũng là lúc hồn lìa khỏi sắc. Nhưng giờ đây, con người làm khiếp đảm võ lâm ấy đang phải e rè thận trọng trước một đại ma đầu nguy hiểm vào hàng đầu. Trước đây 20 năm, khi nghe đến những tiếng bá hầu viên thiết khải, thì giới võ lâm đã e ngại bởi võ công kinh khiếp của lão ta. Giờ đây họ có biết đâu rằng chính lão này ngày nay lại luyện được pho tuyệt mệnh kiếm pháp thật như hổ thêm vây, rồng thêm cánh. Với một miêu đồ bá chủ võ lâm mà lão bá Hầu Viên Thiết Khải đã bỏ bao công lao để quyết tâm luyện cho bằng được pho kiếm pháp hi hữu ấy. Nhưng miêu sự tại nhân thành sự tại thiên, nên ngày nay lại gặp oan gia, đại địch thủ, khi lão chưa có dịp tung hoành sử dụng tài tuyệt kiếm của lão cho miêu đồ đen tối đã nung ấp trong tâm khảm của lão ta. Tuyệt mệnh kiếm pháp của tên đại ma đầu và quỷ kiếm của trang nghĩa hiệp tâm thù Đang tung ra những tuyệt chiêu kinh khủng nhất của kiếm ra để quyết hạ thủ đối phương. Vì vậy, tại đấu trường, hai người lúc này như hai cái bóng ma chập trần với ánh kiếm lập lòe mà người ngoài cuộc khó phân biệt được hư thực. Bỗng một tiếng chát vang lên, rồi hai bóng người cùng rơi từ trên cao xuống. Hai lưỡi kiếm như dính vào nhau và hai người đang cố dùng nội lực để chiếm thượng phong. Nửa khắc thời gian nặng nề trôi qua Nhưng hai thanh kiếm Cũng như bộ vị của hai địch thủ Vẫn không xê dịch Rồi một khắc thời gian nữa trôi qua Những giọt mồ hôi lấm tấm Bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt nham hiểm Của lão đại ma đầu viên thiết khải Vừa lúc đó Lão he lên một tiếng Chân phải bước ngang một bước Tức thì thân hình trầm kha theo đà bước tới một bước Đồng thời Trong lúc đó Lão viên thiết khải tay trái nhanh như cánh tay vượn đâm thẳng vào khí hải huyệt của trầm kha bằng ngọn chùy thủ mà lão vừa lấy từ trong áo. Thật là nguy hiểm tột cùng, vì trong lúc bất ngờ với khoảng cách cận kề và lối xuất thủ quá nhanh của viên thiết khải đã làm cho lão tin tưởng chăn che. Nhưng trong giây phút nguy nan tột cùng đó, trầm kha cũng không chậm chễ bằng một phản ứng tuyệt diệu, là chàng liền đưa ngay vỏ kiếm nạm đen chặn đúng vào mũi chùy thủ của viên thiết khải. Tức thì. Ngọn trùy thủ chui thẳng vào vỏ kiếm của chàng và tiếp liền theo động tác ấy là chàng lập tức vận chân lực gạt ngang vỏ kiếm. rắc một tiếng ngọn trùy thủ của viên thiết khải gãy lìa ra. Từ chủ đích tấn công bất ngờ để chiếm thượng phong giờ lại bị đối phương phản đòn làm lão ta hoang mang. Chính trong giây phút này tâm thần lão Dũng động chân lực suy giảm và cũng là giây phút ngọn quỷ kiếm của trầm kha một lần nữa là tử thần cho tên ma đầu đi chầu diêm vương. Hự một tiếng, lão viên thiết khải giống lên một tiếng nặng nề, trong khi thân hình của lão lảo đảo với một đường máu chạy dài từ trên đỉnh đầu cho tới giữa bụng. Thanh trường kiếm của lão cũng rời khỏi tầm tay, lão loạn trọn miệng ấp úng, quỷ kiếm, đường kiếm vô địch thế gian kết liễu mạng sống của một tên đại ma đầu một cách tuyệt luân. Làm cho ngay cả lão thượng phi hà quy trúc Cũng còn sững sờ Không kịp có một phản ứng nào Để cứu đào chủ của lão ta Đến khi nghe trầm kha lên tiếng Còn lão quỷ kia Lúc ấy Lão không được một lời đáp lại Bất thần tung mình phóng người lao đi Nhưng sát khí đang nghi ngút Trên khuôn mặt rắn giỏi của trầm kha Nên chàng không do dự Liền nhún người lao theo Đồng thời chàng vẫy mạnh vỏ kiếm Về phía lão ta Á một tiếng, tức thì thân người lão thượng phi hào quy trúc ngã nhào trên mặt đất. Từ phía sau lưng lão, cả lưỡi chủy thủ của viên thiết khải gãy lúc nãy nằm trong vỏ kiếm của trầm kha. giờ đây ghim xuyên qua tim lão thượng phi hào quy trúc. lão đau đớn nhăn nhó theo từng đợt máu trào, rồi liệm chết theo đảo chủ của lão. vừa lúc đó bóng người lối nhố chạy tới, trầm kha đưa mắt nhìn về phía ấy, rồi lẩm bẩm. Họ cũng đã đến rồi Chàng sửa lại quần áo Cổ lại chiếc quai nón rộng vành Thì những người kia đã đến trầm Kha bước tới hỏi hang trước Thúc Thúc và quý vị Đã thanh toán xong các mục tiêu của chúng rồi sao Không đáp câu hỏi của chàng Thúc Thúc của chàng là bá Đồng Nhi Bước đến trước xác bá Hầu Viên Thiết Khải Nhìn thật là kỹ rồi mới nói Lão bá Hầu Viên Thiết Khải Đã bị tiểu điệt hạ thù rồi sao Giọng bình thản, trầm kha đáp: Dạ vâng. Nghe vậy, tất cả những người hiện diện đều nhốn nháo lên. Họ ngỡ kẻ thù đã cướp quê hương của họ, đô hộ họ đã từ hơn 5 năm, năm nay, giờ đây đã chết đi, làm cho họ như kẻ tù nhân vừa thoát ngục. Quê hương yêu dấu của họ, không còn bàn chân kẻ xâm lăng chà đạp. Nỗi vui mừng khôn cùng đến với họ không sao tả xiết. Vị Đào Vương bước đến trước mặt của Trầm Kha, với vẻ trịnh trọng. Toàn dân trên hải đảo này biết ơn đại hiệp muôn đời và riêng cá nhân tôi, tôi cũng độ ơn đại hiệp đã trợ giúp cho hải đảo này và đã cứu mạng con gái tôi. Chúng tôi không biết lấy gì để đáp ân nghĩa vĩ đại đó, chúng tôi chỉ còn biết khắc cốt ghi tâm công đức của đại hiệp. Nói xong, vị đảo vương định làm lễ lại trả ơn chàng, nhưng Trầm Kha đã nhảy tránh, miệng nói luyến cuống Xin Đảo Vương chớ bận tâm về những điều đó, việc tìm để giết cho bằng được lão viên thiết khải, đó là tại hạ đã trả được mối gia thụ. Bỗng công chúa Chiêu nhã Quyên chặn lời. Những trang nghĩa hiệp có bao giờ nhận mình là nghĩa hiệp đâu, nhưng riêng tôi thì không bao giờ quên được sự cứu mạng của ân nhân. Trầm Kha đã lấy chiếc nón rộng vành xuống, để lộ khuôn mặt đẹp với nét oai hùng đã làm cho bao nhiêu cặp mắt phải thầm khen ngợi. Tay xoay chiếc nón tráng đáp lời công chúa Việc đó xin công chúa đừng xem trọng Có như thế chúng ta mới dám tự nhân Chứ không chúng tôi ánh náy lắm Tất cả mọi người cùng cười vang, hoan hỷ Mặt trời đỏ ối Đang chui từ lòng đại dương lên ở phương đông Mặt biển phẳng lặng Chỉ có những gợn sóng lăn tăn Màu xanh của nước đang được nhuộm hồng Một góc bởi ánh hồng của mặt trời chợt mặt nước biển giao động những làn sóng nhỏ chạy đuổi nhau vào tận mé cát một bãi cát trắng bệch chạy dài dọc mé nước phía trong bãi cát là một cánh rừng có nhiều hoa lạ ngát hương nơi cuối bãi cát là gành đá với những tảng đá dị hình hay những đống đá lộ thiên thờ làng ngoạn mục mặt trời vừa lên khỏi mặt nước trên những tảng đá phẳng lì một nàng công chúa vừa nhìn cảnh dạng đông vừa nói trầm ca Trầm Kha có nhận thấy cảnh dạng đông nơi hải đảo này đẹp lắm không? Chàng thiếu hiệp ngồi ở một mỏm đá gần đó, không ai khác hơn là Trầm Kha. Chàng trả lời: đã hai hôm nay rồi, tôi vẫn ra bãi biển này thật là sớm để ngắm cảnh dạng đông thật đẹp của hải đảo này. Như vậy, chàng chưa nói dứt câu thì nàng công chúa Chiêu Nhã Quyên đã chặn lời. Trầm Kha, Trầm Kha đã nhận Triêu Nhã Quyên này là tiểu muội. Sao Trầm Kha không xưng là Kaka có phải dễ nghe hơn không? Đang nói chưa hết ý, bỗng chiều nhã quyên trận lời. Trầm Kha ngỡ là có việc gì, không ngờ nàng nói vậy. Trầm Kha mỉm cười ấp úng. Vâng, tôi, à, Kaka sẽ chiều theo ý tiểu muội. Nàng nhau mắt vui vẻ và đáp. Có thế chứ, nếu không... Nếu không thì sao? Thì... Thì tiểu muội khóc. Trầm Kha bỗng bật người dậy la hoảng. Thôi thôi, tiểu mội đừng có khóc, đừng có khóc. Nghe vậy, Triều Nhã Quyên bỗng bật cười thật là hồn nhiên. Một vài đợt sóng xô giạt vào tàng đá, chỗ hai người ngồi, làm tung tóe bọt trắng xóa. Những tiếng nắng đầu tiên lấp lánh dưới sóng nước, như môn vạn con rắn vàng. Triều Nhã Quyên rời tàng đá bước lần xuống bãi cát, rồi nói, Trầm Kha, chúng ta toàn bộ dọc bãi biển cho vui đi trang chỉ gật đầu rồi bước song song với nàng đi được một khoảng chiều nhã quyên bỗng thở dài não ruột nên trầm kha liền hỏi có điều gì buồn sao tiểu muội thở dài ngao ngán quá như vậy nàng đưa ánh mắt buồn vời vợi nhìn trầm kha rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục bước đi và giọng nàng đều đều đã ba ngày qua ba ngày được quen biết với trầm kha nên tiểu muội nghĩ đến một ngày nào đó trầm kha rời xa phù sơn đảo này Thì tiểu mũi sẽ buồn biết mấy Trầm Kha nghe như vậy Trong lòng chợt dũng động Chàng cũng là người bằng xương bằng thịt Và cũng có quả tim như mọi người Nên làm sao chàng không rung động Trước mối chân tình của một nàng công chúa đẹp như tiên Nga Xong Chàng đành làm ngơ Vì chàng tự nghĩ về nhiệm vụ của chàng Đối với mỗi gia thú chưa trả hết Chỉ một số kẻ thù bị chàng hạ sát Còn lại nhiều tên mà chàng chưa tìm được Vì thế, chàng tự kiềm chế để tình cảm của chàng không bị lôi kéo. Chẳng những làm răng rở nhiệm vụ thiêng liêng của chàng, mà còn làm khổ lụy một kiếp hồng nhan hương sắc. Cũng vì nghĩ như vậy mà chàng liền ăn ủi nặng. Hợp tan là chuyện thường, có gì đâu tiểu muội phải quá bi lụy làm gì. ca ca cũng muốn lưu lại trên hải đảo thần tiên này lắm. Sau mối gia thú còn nặng hai vai, nên không thể nào lưu lại trên hải đảo này mãi được. Chiều Nhã Quyên vụ đứng lại, quay sang hỏi Trầm Kha. Thế ra Trầm Kha định rời hải đảo này ngay à? Chàng lắc đầu mỉm cười. Đâu phải thế, vì ca ca đã hứa với đảo vương là sẽ dự đại lễ phục hưng của phù sơn đảo, sẽ tổ chức vào hai ngày nữa. Nếu thế, Trầm Kha định sau ngày lễ ấy, thì sẽ rời hải đảo phải không? Chàng do dự, chưa biết nói làm sao, thì nàng đã tiếp. Hay là có cuộc hẹn nào quan trọng mà chấm ca không thể vắng mặt được Điều... điều ấy Chàng bỏ giờ câu nói Nên chiều Nhã quyên càng nghi ngờ Nàng nói giọng giận hần Phải rồi Làm gì chấm ca dám lỡ hẹn với gia nhân phải không ca ca Chấm Kha nói nhanh Hừm... Đâu phải... đâu phải vậy Tiểu muội chớ nói thế như vậy là trầm ca không thật với tiểu muội rồi. ca ca nói thật mà. vậy thì ca ca hứa sẽ không rời phủ sân đảo này đi. chuyện ấy chuyện ấy không thể được. nàng hờn dỗi thật sự. phải mà tiểu muội có nói đâu sai. trầm ca chưa từng muội thì thôi vậy. nàng thốt xong liền phóng người lao đi vào trong mé rừng. trầm ca không ngờ sự việc xảy ra như vậy nên chàng chợt bàng hoàng trong rơi lát rồi mới phóng người theo về phía công chúa chiêu nhã quyên. băng qua một đoạn rừng thì cây cối trở nên ôm tùm hơn, mà chiêu nhã quyên băng mình chạy vào. trầm kha vừa tăng tốc độ khinh công vừa gọi tiểu muội tiểu muội. công chúa chiêu nhã quyên hơi khựng lại nhưng rồi nàng vẫn tiếp tục chạy nữa, song chậm hơn. đến sát nàng trầm kha liền nói tiểu muội hãy dừng chân, ca ca có đôi lời muốn nói nghe giọng thành thật của chàng, chiêu nhã quyên liền ngừng lại, quay nhìn chàng với đôi mắt chứa chan tình cảm. trầm kha không dám chính diện nhìn vào đôi mắt nàng lâu, nên chàng liền nói: tiểu muội phải tin lời thành thật của ca ca, điều ấy. chàng vừa mới nói tới đó, đột nhiên chiêu nhã quyên hét lên thất thanh: á trầm kha. nàng vừa hét vừa nhào tới ôm trầm kha, thì cùng lúc này một tiếng gầm vang lên rồi tiếp theo là một bóng thú thật là lớn từ trong bụi rậm gần đó phóng ra chụp lấy hai người nhưng khi công chúa chiêu nhã quyến ôm trầm lấy trầm kha thì chàng cũng đã hiểu sự việc nên theo đà của nàng trầm kha cùng nàng lăn luôn mấy vòng do đó con thú đành chụp vào khoảng không nên nó lơ đà nhào tới một khoảng nữa mới quay lại gầm gừ trong lúc đó trầm kha và chiêu nhã Quyên đã đứng sừng sững trước mặt nó Song Nàng công chúa vẫn còn sợ hãi nên nắm chặt cánh tay của Trầm Kha. Trong giây phút này, nàng đã trở về với con người thuần túy của một nàng công chúa, chứ không phải là một trang nữ hiệp. Bởi lẽ, tình cảm của nàng đang giằng xé với chàng trai vừa quen biết trong mấy ngày qua, nhưng đã ghi đậm hình bóng vào quả tim trong trắng của nàng. Thấy vậy, Trầm Kha gỡ nhẹ tay nàng ra, chàng an ủi: "Tiểu muội, con thú này thuộc về loài hổ tinh." Chứ không phải loại thường Vậy tiểu muội hãy bước ra phía kia Để ca ca lột ra nó Tặng cho đảo vương Như ca ca đã lột ra con bạch gấu Để may áo cho tiểu muội vậy đó Nàng không phản đối Nhưng dặn dò Trầm ca Theo tiểu muội hình như con hồ này Là con hồ của viên thiết khải nuôi dạy nó Nên Trầm ca phải cẩn trọng Vì nó nguy hiểm vô cùng Chàng nhanh mép cười nhẹ Nó trả thù cho chủ nó đấy Trang vừa thốt xong, tức thì con hổ đập đuôi phóng tới, chụp vào người chàng. Trầm Kha liền chặn người sang bên tả, thì lập tức con hổ cũng đổ chiều quay sang bên tả của chàng mà tiếp đòn tấn công. Trầm Kha thật là không ngờ con hổ tinh khôn và đổi bộ quá lẽ làng, nên buộc lòng chàng phải nhún người vút lên cao. Nhưng khi chàng vừa đáp xuống phía sau lưng con hổ, và chàng vừa quay lại, thì con hổ cũng đã quay lại như chàng và nó tìm cách tấn công chàng bằng lối dò dẫm thế tấn công, chứ không vội vàng như lúc đầu. Chàng nghĩ thầm, con hổ này khôn quá, huấn luyện được như thế này thật lắm công phu. Rồi chàng tự nhủ hay là ta phải khắc chế nó để tặng cho công chúa thì hay biết mấy. Nghĩ vậy nên chàng liền chú tâm vào việc giao đấu với con hổ. Nhưng vừa lúc này, con hổ chụp vào mé tà của chàng, nên trầm kha liền bước lách sang mẹ hữu. đột nhiên con hổ lập tức quăng hai chân sau bấu vào mặt chàng. không chậm trễ, trầm kha liền thối lui ra sau hai bước lớn. đồng thời khi hai chân sau của con hổ vừa chụp hụt rơi xuống đất thì chàng lập tức phi thân ngồi ngay vào lưng nó. hai chân như hai gọng kìm sắt siết chặt lưng nó, tả quyền và hữu quyền chàng kiềm chặt đầu nó và siết từ từ. con hổ bị thế khóa bất ngờ. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu. Nó thở hồng hộc, gầm lên vang cả một góc rừng. Bỗng nhiên, nó ngã nghiêng người xuống một cách hết sức lanh lẻ. Và vì thế phá giải được thế khóa của trầm kha, buộc lòng chàng phải rời nó để thoát ra ngoài. Nhưng cơn giận dữ làm cho con hổ điên tiết lên. Nó gầm lên một tiếng lớn, rồi phóng vào tấn công chàng tới tấp. Hịch một tiếng, con hổ văng ra gần một trượng bởi ngọn cước của trầm kha, song chàng không cố tình giết nó nên không nhầm vào chỗ nhược của nó. bị một đòn tuy không vào chỗ nhược nhưng đã làm cho nó đau đớn khiếp sợ. nó lử đừ xông vào tấn công trầm kha một lần nữa, nhưng cũng như lần trước, nó bị chàng tống cho một quyền bay xa gần hai trượng thật là đau đớn. vừa lúc đó, chàng nói thật lớn: tiểu muội hãy kiếm cho ca ca mấy sợi mây dựng. chiêu nhã quyên chưa hiểu chàng dùng vào việc gì thì đã nghe có tiếng người trả lời. Khỏi khỏi, ta có mấy sợi nhuyễn thanh long đây, có phải Tiểu Điệt muốn trói con hổ này phải không? Trầm Kha vừa giao đấu với con hổ vừa trả lời. Thúc Thúc cho Tiểu Điệt mượn đi. Lúc này, bá Đồng Nhi đã hiện diện tại đấu trường, lão nói lớn. Tiểu Điệt có biết cách dạy hổ không? Không, vậy thì hãy bắt nó trói lại, để đó cho Thúc Thúc dạy cho. Vừa nói, lão vừa tung cuộn dây nhắm cuốn vào hai chân trước của con hổ, và chàng gắn mạnh qua một bên. Con hổ bị mất đà, phải ngã về phía mặt của chàng. Và tiếp liền đó, trầm kha liền nhập nội, tả trường của chàng đè giữa lưng nó, còn tay kia chàng chuẩn lực để sử dụng sợi dây cuốn vào hai chân sau của con hổ, một cách hết sức khéo léo. Những động tác này, chàng hành động thật là khéo léo và nhanh như ánh chớp, nên con hổ đành chịu trận. Xong nó vùng vẫy cố gắng bứt sợi dây để thoát thân. Nhưng loại Nguyễn Thanh Long đây là gân của loài rồng xanh, một loại báu vật của thế gian. Một khi đã bị cột bằng loại này thì càng vùng vẫy, dây càng siết chặt hơn. Nên con hổ cố gắng vùng vẫy chừng nào, nó càng bị sợi dây gân rồng siết chặt hơn. Vì được huấn luyện nên con hổ khôn ngoan, nó nhận biết càng vùng vẫy càng nguy hại hơn. Nên nó đành nằm im lìm trên mặt đất mà nhe răng gầm gừ uất hận Bà Đồng Nhi đứng cạnh Trầm Kha cùng nhìn con hồ một cách thích thú. Lão liền lấy ra mấy hoàn thuốc màu xanh rồi nói với Trầm Kha và Chiêu nhã Quyên cũng đứng cạnh đó. Loài thuốc này cho nó uống vài hoàn là có thể dạy dỗ dễ dàng. Trầm Kha hỏi ngay Nhưng nếu hết chất thuốc thì nó có ngoan ngoãn nữa không hay nó vẫn trở lại thú tánh hung hăng của nó? Bà Đồng Nhi xua tay phân bua Đâu phải vậy Dược liệu này là để đánh thức hiền tính của nó Và dễ huấn luyện Sau khi huấn luyện xong Cho nó uống một loài dược liệu khác Để nó ghi nhớ những sự huấn dạy Nhưng bao nhiêu lâu thuốc thuốc có thể dạy nó thuận thục được Nếu một con thú mới vừa bắt từ rừng về Thì ít nhất phải 30 ngày Xong con thú này đã được dạy dỗ rồi Xong nó nhớ chủ cũ mà hung bạo nay ta chỉ việc đưa nó về nẻo chính Nên chỉ cần vài bao hôm là được Ồ, vậy thì hay quá Tại sao vậy? Tiểu Điệt muốn trong ngày lễ phục hưng sắp tổ chức đây Chúng ta dùng thần hổ này để tặng đảo vương và công chúa Để có thêm một tay chân đắc lực Vậy thì tuyệt lắm Tiểu Điệt cứ giao nó cho thúc thúc Rồi mọi sự đều như ý Vậy Tiểu Điệt xin giao nó cho thúc thúc đấy Được rồi, cứ để nó đó Tiểu Điệt cứ dung hoạn cùng công chúa đi Chiều Nhá Quyên quay sang nói với bá Đồng Nhi. Xin cảm ơn lão bá. Bá Đồng Nhi vừa xua tay vừa nói. Không không, đừng cảm ơn lão, mà hãy cảm ơn anh chàng đã cùng công chúa lăn lòng vòng dưới đất kia. Công chúa Chiều Nhá Quyên thẹn thùng. Lão bá này kỳ quá à. Nàng vừa nói, vừa quay người chạy luôn ra nơi bãi biển. Trầm Kha chưa biết tính sau, nên chỉ biết đứng yên hết nhìn chiêu nhã quyên rồi quay ra nhìn bá đồng nhi một cách ngỡ ngàng thấy vậy bá đồng nhi nói như thế Ờ cái thằng nhỏ này sao khờ quá vậy hãy chạy theo ngay đi chàng ngưỡng nhựu chưa biết tính sau thì lão ta lại dục hãy đi đi còn đứng đó làm gì trầm kha ấp úng cái cái này bá đồng nhi vung quyền miệng cười hi hi Cứ việc đi, cứ việc đi, ha <cười> ha Thấy không thể cãi khác hơn được nữa Nên Trầm Kha phóng người vút theo chiêu nhóc quyên mất dạng. Bà Đồng Nhi đứng nhìn theo với nụ cười xa xôi Lão lầm bậm Ai biết được chuyện ngày mai Rồi lão bước đến trước mặt con hổ, Tay vừa dùng quyền chọc nó gầm gừ Miệng thì nói Mày sẽ uống mấy hoàn thuốc này là ngoan ngoãn ngay Nói xong Lão còn chọc cho con hồ mở lớn miệng Rồi nhanh như chớp, Tay lão vẫy tới Tức thì mấy hoàn thuốc bắn vào tuốt trong cổ họng con hổ, Nên nó vội ngậm miệng lại Và mấy hoàn thuốc chui tuột vào bụng ngay Bá Đồng Nhi cười hiếp mắt Nói một mình "Hổ này uống thuốc ngoan lắm Rồi lão nhìn chung quanh tiếp lời Cứ nằm đây đi Ta đi chốc lát sẽ trở lại ngay Nói xong Lão nhún người như vệt khói quất vào phía cuối cánh rừng. rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, những ngày êm đềm của chàng trai Anh Tuấn cũng qua đi. mỗi lần chia tay là mỗi lần thêm lưu luyến buồn bã. trên con thuyền từ Phú Sơn Đảo nhằm hướng đất liền Trung Nguyên, ngoài những tay chèo lực lưỡng để đưa hai ân nhân của hải đảo xa xôi ấy là Trầm Kha và bà Đồng Nhi, những người chèo thuyền đều hoang hái và là một vinh hạnh cho họ để tiễn ân nhân. Ở mũi thuyền, Trầm Kha ngồi nhìn xa xôi, như còn lưu luyến bao ý niệm với những ngày trên hải đảo. Thấy vậy, bá Đồng Nhi liền bước đến, gợi chuyện. Tiểu Điệt à, thúc thúc thấy Tiểu Điệt còn nhớ nhung hải đảo lắm phải không? Trầm Kha giật mình lắc đầu. Không không, Tiểu Điệt chỉ nhớ đến ngày mà bá Hầu Viên Thiết Khải bị chính tay Tiểu Điệt hạ sát để làm lễ vong tế hồn phụ mẫu. Ồ, hôm ấy chắc chắn linh hồn của nhị vị anh liệt ấy Cũng về chứng kiến cho đứa con trí hiếu như tiểu điệt Nhưng chuyện ấy làm gì để cho tiểu điệt âu sầu quá như vậy Trầm Kha chống chế Quả thân như vậy đó thưa thúc thúc Vốn tính hay đùa nghịch Nên bá đồng nhi không muốn ai buồn bã Xong lão rất thương mến Trầm Kha Dù chỉ mới gặp chàng không lâu Lão quay qua gợi chuyện khác Tiểu đẹp à Triêm Kha vừa quay nhìn lão vừa đáp: "Thưa Thúc Thúc có điều chi dạy bảo?" Bà Đồng Nhi cười khì khì, hai tay xoa vào nhau, lão nói: "Không có điều chi quan trọng, xong Thúc Thúc muốn hỏi Tiểu Đẹt một vài điều." "Có gì Thúc Thúc cứ nói." Tiểu Đẹt nhận thấy dân chúng Phù Sơn đảo như thế nào? Chàng không chút do dự đáp ngay: "Dân chúng ở đây thật là hiền lành chất phác mà hiếu khách quá." Ngay cả vị đảo vương cũng vậy. Bá Đồng Nhi tiếp lời. Còn công chúa Chiêu Nhã Quyên thì thế nào? Trầm Kha ấp úng. Cái cái đó thì... Thì thế nào? Khó nói quá. Tại sao? Trầm Kha biết rằng nếu không nói, thế nào cũng bị Bá Đồng Nhi phá quấy. Nên chàng mỉm cười, giọng bình thản. Đối với công chúa Chiêu Nhã Quyên thì nàng rất tốt những kỷ niệm hồn nhiên đáng nhớ, nhưng nhưng thế nào? Tiểu Điệt là thân phiêu bạt, nhiệm vụ báo thù còn nặng hai vai nên không thể dừng bước giang hồ để vui riêng cho bản thân. Tiểu Điệt nhận thấy công chúa Chiêu Nhã Quyên quá yêu ái đối với Tiểu Điệt, nên chỉ e ngại rằng nàng sẽ khổ lũy tội nghiệp. Bá Đồng Nhi gật gù. Tiểu Điệt luận rất phải, chắc cũng vì thế mà lúc chia tay Tiểu Điệt nhất quyết không để công chúa Chiêu Nhã Quyên và Đào Vương đưa tiễn trầm kha nhìn xa xôi thà thế còn hơn chứ gây thêm nhiều kỷ niệm càng làm cho nàng khổ nhậu rồi chàng đổi sang chuyện khác chàng hỏi bá đồng nhi thúc thúc còn nhớ ngày lễ phục hưng của họ không bá đồng nhi nói ngay làm sao quên được một ngày đầy cảm động có điều là mọi người sững sốt là con hổ đã được thúc thúc huấn luyện thật là khôn ngoan Lão vỗ tay đánh đốt một cái, rồi nói Phải rồi, vì đảo Vương có vẻ thích trí với con hồ ấy lắm Đúng vậy, vì từ nay nó sẽ là tên dũng sĩ sẵn sàng bảo vệ cho đảo Vương một cách hữu hiệu Ngày hôm đó thật là linh đình, phải không tiểu đẹp? Đó là điều tất nhân, vì cảnh quê hương trở về với họ, thì thử hỏi ai không vui mừng Bà Đồng Nhi nét mặt có vẻ quan trọng, nhìn ra sóng biển mênh mông Rồi nói Chúng ta tuy có giúp họ Nhưng đối với chúng ta không có đáng gì Vậy mà họ lại dựng tượng để nhớ công ơn của chúng ta đời đời Trầm Kha cũng góp ý liền Thúc Thúc nói phải đấy Khi Tiểu Điệt nhìn thấy hai bức tượng của Thúc Thúc và Tiểu Điệt Làm Tiểu Điệt ngưỡng ngịu hết sức Thúc Thúc già chừng này rồi Mà cùng một tâm trạng như Tiểu Điệt ở lúc đó vậy Câu chuyện cứ thế mà một già một trẻ Mãi miết hàn huyên suốt những ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông Rồi những ngày ấy cũng qua Đến một buổi sáng nọ Bỗng bá Đồng Nhi reo lên Đất liền kia rồi Lúc này Trầm Kha cũng nói lời Chúng ta có thể vào bờ Khỏi phải nhọc những người này vào nơi ấy Sợ gây phiền phức Bá Đồng Nhi gật đầu Thì Trầm Kha quay sang tìm người chỉ huy Của đám người treo thuyền này và nói Những ngày qua chúng tôi đã làm nhọc lòng quý vị, giờ đây chúng tôi muốn được tự chúng tôi trèo chiếc thuyền con vào trong lục địa và xin chia tay cùng quý vị tại nơi này. Vị chỉ huy kia không dám bàn lời nào, chỉ biết vâng lệnh nên bỏ một chiếc thuyền nhỏ xuống rồi nói. Chúng tôi ngàn đời nhớ ơn nhị vị ân nhân nên không dám làm trái ý nhị vị, và chúng tôi chỉ mang lòng thành thật, kính chúc nhị vị an lành Tất cả những người trao thuyền đều bịn dịn lúc bá Đồng Nhi và Trầm Kha xuống thuyền nhỏ để vào bờ. Trầm Kha nói lớn. Kính nhờ quý vị truyền lời cảm ơn nồng nhiệt của chúng tôi đến vị đảo vương, công chúa chiêu Nhã Quyên, Triều Thần và toàn thể dân chúng ở Hải Đạo đã dành cho chúng tôi những cảm tình nông hậu nhất trong những ngày qua. Rồi chiếc thuyền nhỏ rời xa, xa dần chiếc thuyền lớn mà vẫn thấy những bàn tay vẫy trào lưu luyến vung đều. Chiếc thuyền đã khuất bất dạng, hoàng hôn đã rũ xuống. Hai ngày sau, trên đường tới Thanh Thiên Viện là một trang viện tọa lạc trong vùng Thanh Sơn Hà. Một trang áo xám nón rộng vành, lầm lũi phi thân. Trang viện này là một tòa lâu đài nguy Nga hùng vĩ, nhà cửa kiến trúc tinh vi cất san sát gần nhau. Có một đặc điểm là những lâu đài, nhà cửa đều sơn giặt một màu xanh da trời mà vị viện chủ là Ngân Sa Đào Thức, một nhân vật danh vang trong trốn võ lâm, thuộc vào hàng tiền bối võ lâm. Đến lúc bóng trang viện đã hiện ra phía trước mặt, lúc bây giờ, chàng áo xám mới ngừng chân thầm nói. Thúc thúc bá Đồng Nhi đã đi với nghĩa bá Giang Hồng Tuấn, còn riêng ta lại tới đây để ước hội với người bạn của phụ thân ta, như lời dặn trong di thư. Rồi chàng mỉm cười nghĩ tiếp. Chỉ mấy ngày đặt chân lên đất liền mà ta đã có thêm một nghĩa bá giang tiền bối, cũng vui tánh nhưng tiểu lượng của người thật là khủng khiếp. Chàng vừa nghĩ vừa thong thả bước đi về phía trang viện với bao ý nghĩ phức tạp. Tại sao phụ mẫu ta ghi lại trong di thư là phải tới phó ước với ngân sa đào thức viện trụ và cũng hỏi rõ về sự nội ứng của một nữ môn đồ của mẫu thân ta là nàng bàng giã lăn. Bao ý nghĩ cứ tiếp tục khơi lại bao uẩn khúc trong vụ tàn sát toàn gia của chàng áo xám là Trầm Kha. Đúng vậy, Trầm Kha vì muốn tìm ra những dấu vết của kẻ thù và thi hành đúng như ý định của cố phụ mẫu, nên phải chia tay với bá Đồng Nhi mà đi riêng một mình. Trầm Kha đến trước cửa chính trang viện, cất tiếng gọi to. Người đại biểu của nhất chỉ công Trầm Linh Nhưỡng tới xin hội ước với Ngân Sa Đào Thức Viện Chủ. Tiếng gọi vọng vào trong Chẳng bao lâu Hai cánh cửa đại môn mở rộng Từ bên trong trang viện đi lần ra Một đoàn người gồm 30 trung niên, hán tử Đi sau đoàn hán tử Là một cụ già tóc bạc phơ dáng điệu rất là tiên phong đạo cốt Đúng là một từ lường lão nhân Đi song song với lão nhân Là một thiếu phụ mặt hoa da ngọc Mày liễu má đào, đẹp tuyệt trần 30 tên đại hán vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa Đã giặt qua hai bên đứng nghiêm chỉnh Một già một trẻ thản nhân dừng lại trước mặt Trầm Kha cách chừng hai trưởng. Vị từ lường lão nhân cất giọng hiền hòa. Lão phu chính là đào thức ngân xa viện chủ đây. Có phải tiểu thí chủ vâng mạng nhất chỉ công Trầm Linh Nhưỡng tới đây chăng? Trầm Kha khẽ gật đầu đáp. Vãn bối là Trầm Kha, vâng mạng cố phụ đến hội ước với viện chủ theo lệ 10 năm. Vị viện chủ kinh ngạc thế ra là trầm thiếu hiệp đây là con của trầm bạn hữu ư mà trầm bạn hữu của ta đã quy tiên rồi sao trầm kha giọng buồn buồn thưa lão bá tiên phụ của tiểu đệ đã thất lộc từ 5 năm qua 5 năm qua dạ đúng vậy thế sao ta chẳng nghe biết điều gì bỗng thiếu phụ chen vào làm sao phu quân biết được vì từ lâu lắm rồi phu quân có ra giang hồ bao giờ đâu Trầm kha nghe qua, há hốc mồm ngạc nhiên. Lạ nhỉ, ngân xa đào thức viện chủ là một vĩ cổ lão nhân, tuổi đời hơn bảy chục, lại đi cưới một cô gái bằng tuổi cháu mình, một thiếu phụ xinh đẹp như hoa mộng. Tuy chàng ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay thi lễ. Chàng cất giọng ôn tồn Đào phu nhân. Thiếu phụ nhướng đôi mày liễu tỏ vẻ không hài lòng, lại nhanh môi cười lạt bảo Tiếng tâm của Trầm Kha Thiếu Hiệp Cũng là làm cho Võ Lâm dũng động Mà lại tới đây ước hội Như vậy không phải là Thiếu Hiệp còn có mưu ý gì chăng Chàng nhíu mày rồi nói Đây là Tại Hạ theo di thư của cổ phụ mẫu đó thôi Chứ Tại Hạ nào có ý muốn tranh hơn thua Với bậc trưởng thượng tiên bối Ngân Sa đào thức gật gồ Hay, hay lắm Lão Phu này cũng không muốn có sự hội ước nữa Mà muốn hủy bỏ ước hội Vậy thiếu hiệp hãy về đi là hơn Đào phu nhân dùng giọng kiều mị Mỉm cười nói chen vào Lão đầu tử Chả lẽ ngươi chẳng nhục Nàng Nàng là đệ tử của phu nhân trầm lão đệ Phu quân Vị thiếu hiệp này Đã lạ lội ngàn dặm tới đây những mong cùng phu quân tranh thắng phụ Nếu phu quân từ chối Chẳng hóa ra phụ lòng vị thiếu hiệp đây sọc Trầm Kha vội vòng tay hướng vào ngân xa đào thức viện chủ, thi một lễ và nói, "Đa tạ lão tiền bối, vạn bối chỉ là một đóm lửa, đâu dám tranh sáng cùng mặt trời mặt trăng. Thể theo lời tiền bối dạy, vạn bối xin kiếu tử. Ngay lúc đó, đào phu nhân bỗng thét lên một tiếng, vẫy tay nhanh một cái. Nhanh như chớp, ba mươi tên đại hán đồng tỏa ra hình quạt, vây Trầm Kha vào giữa hạ tâm. Trầm Kha nhìn tình thế biến đổi, Bèn lắc mình tiến đến trước mặt đào phu nhân, hỏi. Đào phu nhân, thế này là ý định làm sao? Đào phu nhân nhách môi cười nhạt, gần rộng hỏi lại. Các hạ có khi nào nghe nói đến bàn dã lan không? Trầm Kha lạnh lùng, hỏi gặn lại. Người đó chẳng lẽ là phu nhân sao? Đúng đấy. Phụ mẫu người bảo phải đối xử với bản phu nhân như thế nào? Trầm Kha nghe đến đây. Kiều khí bốc cao ngàn trượng trầm giọng hét to Giết chết Ngân xa đào thức nghe nói vậy Lấy làm lạ Vội cất giọng từ hòa và hỏi Thiếu hiệp hãy nói rõ cho lão phu được rõ qua việc này Trầm kha cắn răng căm giận Xong giữ giọng kính cẩn đáp Đào tiên bối Phu nhân đây chính là nữ đệ tử của cổ phụ mẫu tại hạ Cách đây 5 năm Chính phu nhân đã nội ứng để hại phụ mẫu của tại hạ sự thật là như thế. Ngân Sa đào thức viện chủ nghe qua như sen nổ ngang tay, vội quay nhìn đào phu nhân trầm giọng hỏi: Lan muội quả thật nàng có những hành động như thế sao? Bàng Dã Lan phá lên cười lanh lạnh lảnh, bằng giọng kiều mỹ nói to: bảo rõ cho lão đầu tử ngươi biết sao? Ngân Sa đào thức nghe đến đây giận tím mặt, vội xoán tay áo rộng cao giọng quát: nàng phản bội phản bội dội phản bội đấy có sao không vừa nói dứt lời, bàng giã lan vội vòng đôi tay ngọc đẩy ra song trưởng hai đạo kình phong tuôn ra như nước lũ nhắm vào ngực của ngân sa đào thức kích mạnh đào thức giận dữ vội đẩy ra song trưởng tiếp lấy thế công bùng bùng hai tiếng hai tiếng nổ dữ dội vang lên chát mang tay đào thức buồn miệng kêu lên một tiếng ối đau thương Thân hình văng lên cao và rơi nhanh xuống đất Chẳng khác nào hòn đá nặng Trầm Kha khí giận sung thiên Vội tung mình vò lên cao Đỡ ngay thân xác của đào thức thoát hiểm Đào thức gượng viện vai Trầm Kha đứng lên Mặt giận xanh như lão úa Toàn thân run rẩy không ngừng Bàng dã lan đắc ý cười khanh khách Bằng giọng trầm lạnh nói Lão đầu tử Giờ này ngươi chẳng dùng được vào đâu được nữa Đừng miễn cưỡng vội ích tại thanh thiên viện này bổn phu nhân đã chọn quyền viện chủ ai ai cũng phục tùng mệnh lệnh của bổn phu nhân hiện tại bổn phu nhân chỉ kính người như một vị trượng phu hữu danh vô thực mà thôi đào thức nghe đến đây tóc dâu dựng đứng giống lên một tiếng hai tay đẩy mạnh ra song trưởng và long mình nhào về hướng bàng giã lan Bàng giã lan chỉ bĩu môi cười khẩy thu ngọc trường về ngay ngực đẩy ra hai đạo kình phong tiếp đỡ vì quá uất hận đào thức đẩy ra hai chiêu tối lợi hại, bàng giã lan lại muốn dùng một trường cuột đào thức chết tức khắc, cho nên hai đạo trưởng vừa xoắn vào nhau thì một tiếng nổ vang lên như trời long đất lở. đào thức buồn miệng la lên một tiếng ối đau thương, toàn thân bị hất bồng lên cao một lần nữa như quả bóng tròn. sự việc xảy ra trong chớp mắt, trầm kha nhìn qua chiêu thức bên ngay đào thức không phải là đối thủ của bàng dã lan, chàng toàn cử trưởng can thiệp nhưng đã trễ. Chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi, tung vội người lên cao, rang rộng hai tay, đón lấy thân hình của đào thức lần nữa. Ngân xa đào thức cất giọng giận dữ giống to. Tiễn ti, ngươi dám dùng thuật hấp dương bộ âm, hút hết một tuần giáp tí tinh nguyên của ta. Chẳng lẽ ngươi đã mất hết nhân tính rồi sao? Bàng giã lan bĩu môi, cười khẩy và nói. Hê, đào thức, ngươi là lão già gần xuống lỗ, dễ gì cưới được gái tam tuần. Nếu bồn phu nhân không có dự tính đó, dễ gì để ngươi sợ được đến làm ra kẽ tóc? Đào thức kêu giống rèn trời, trầm kha trông qua, mắt muốn tué lửa. Thật là tấm thảm kịch, khiến lòng hào kiệt của chàng cảm thương xót xa cho đào thức vô hạn. Bằng giọng nhỏ nhẹ, chàng nói, đào lão tiền bối nên bình tĩnh lại, vạn bối sẽ bảo vệ tiền bối phá vòng vây, tìm nơi kiến đáo chữa thương. Không nên đâu thiếu hiệp, Lão Phu chẳng còn dùng vào đâu được nữa, đa tạ thiếu hiệp có lòng tưởng nghĩ. Ngay lúc đó, bàng giã lan phá lên cười khanh khách chuyển hướng bước nhanh đến trước mặt của Trầm kha. Mặt chàng bỗng trở nên căng thẳng đến cùng tột, vội lên tiếng nói nhỏ với đau thức. Lão tiền bối hãy chuẩn bị, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Dứt lời, tay tả chàng sốc đau thức đặt lên vai, tay hữu đẩy ra một trường tấn công vào bàng giã lan. Kình lực vừa buông ra ảo ạt như long dao suốt hải, trầm kha đã vận dụng toàn lực đẩy ra một chiêu chí mà. Bàng Giá Lan trầm giọng nói to: "Trầm thiếu hiệp, chúng ta toàn là người nhà cả, việc gì mà phải gây sóng gió cho nhau chứ?" Nói dứt lời, nàng dơ cao ngọc trượng, đẩy nhanh ra hai đạo kình phong, tiếp đỡ luồng trường phong của trầm kha. Áp khí chạm nhau, Phát nổ lên một tiếng kinh hồn. Bùng một tiếng trưởng phong như trời long đất lở đôi bên đều chấn động thối lui ra sau một bước giữa khoảng thời gian chưa mắt ấy trầm kha giữ chặt ngân sa đào thức nhún mình nhảy vào ra ngoài tuy chàng căm hận bàng dạ lan ngân là tên nữ nghịch đồ hại thầy phản đạo nhưng vì nóng lòng cứu chữa cho đào thức nên tạm thời phải rời khỏi nơi đây bàng dạ lan ngân thấy thế phá lên cười một tiếng thân hình kiều diễm tha thướt lao vút vào mình trầm kha Đồng thời đẩy ra hai trường tấn công. Trầm Kha cũng đẩy liền ra một trường tiếp đỡ. Thân hình lại nhảy vọt về phía 30 tên đại hán, định phá vòng vây để ra ngoài. Nhưng bàng dã lan lại nhanh hơn, vừa thấy tráng nhích động đôi vai, nàng đã thét lên. Báo vây! Tức thì 30 tên đại hán đồng cất tiếng. Tuôn lệnh! Tiếp liền là 30 thân hình lực sĩ chuyển động như bầy chim, chỉ thấy chớp chớp động một vòng. Họ đã kết chặt lại bao vây Trầm Kha vào giữa. Lúc đó, bàng Gia Lan đã bước đến trước mặt Trầm Kha, không đầy một trưởng. Nàng đưa mắt nhìn xa đào thức, cất tiếng cười đắc thắng và nói Trầm thiếu hiệp xem kìa, đào lão tẩu tử đã quay về âm cảnh Diêm Vương. Trầm Kha nghe nói thất kinh, vội ngoảnh mặt lại. Trời, một vị đại danh nhân, ngân xa đào thức viện chủ Thanh Thiên Viện đã nhắm mắt, nghèo đầu tràng nhanh tay sờ vào huyệt phải đào thức xem thử. Ôi, kinh mạch đã ngưng động từ lâu. Lửa cứu bốc lên cao, như bốc cháy tâm não. trầm Kha vội đặt xác đào thức xuống đất, dương cặp kỳ quang như điện dọi thẳng vào mặt của bàng giã lan bằng những tia oán độc căm hận Hai chân tràng bước lần đến chỗ bàng giã lan. trầm giọng hét. Ta thế sẽ phanh thây bầm sang người hôm nay. Người hút hết tinh ngân của đào viện chủ để tung hoành bằng trường pháp. Nên ta sẽ dùng trường pháp để giết người Giữa tiếng hét Trầm Kha đã vận xong nội lực ra hai chiêu Như đợt sóng cuồn cuộn Nhắm vào người bàng giã lan Công như vũ bão Bàng giã lan thấy chiêu thức hơi tái mặt Vội vận dụng toàn bộ công lực Đẩy ra hai trường giao công Bùng một tiếng Một tiếng nổ vang lên như sấm sét Hai luồng áp khí tống vào nhau Bốc tỏa ra một vầng khói bạc mờ mờ Trầm Kha bị thối lui hai bước bàng giã lan cũng bị trường lực dội ra ngoài hai bước đội bên trưởng pháp ngang nhau mà sở dĩ có vậy nhờ bàng giã lan đã hút hết công lực của tay danh vang võ lâm ngân xa đào thất nên giờ này mới ngăn sức với trầm kha bàng giã lan ngân thở dài một hơi não ruột bằng giọng trầm buồn nói hừ trầm thiếu hiệp chẳng chịu phân biệt trắng đen chàng vốn là thiếu bảo chủ của thiên toàn bảo mà lại đi giúp người ngoài phản lại bồn bảo hay sao Trầm Kha kinh ngạc Việc này ngươi dựa vào đâu để nói như vậy Trầm Thiếu Hiệp là một kẻ có danh vang trong võ lâm Tuy chưa ai biết lai lịch Thiếu Hiệp Chứ riêng bản phu nhân đây biết rõ tất cả Trầm Kha lớn giọng nạt ngay Đừng có nói láo Này Trầm Thiếu Hiệp Chàng có biết vì lý do gì mà phụ mẫu chàng bị tàn sát không Trầm Kha chưa kịp trả lời Thì bang giã lan đã tiếp Chính vì vấn đề thiên toàn bảo Mà phụ mẫu thiếu hiệp bị tàn sắt Trầm Kha càng ngạc nhiên hơn Hỏi Người nói thế nghĩa là sao Chuyện này chỉ có đương kim thiên toàn bảo chủ Mới trả lời cho trầm thiếu hiệp được thôi Chàng bỗng hét lên Chứ không phải ngày trước Chính người đã nội ứng ám hại gia đình ta sao Chuyện ấy có sự sai lầm Trầm thiếu hiệp hãy tới gặp đương kim thiên toàn bảo chủ Rồi sẽ kết luận Chứ không phải ngươi chạy tội sao? Bàng giã lan cất tiếng cười khinh khi, rồi đáp. Ta không hèn như vậy đâu. Ta hứa sẽ gặp lại ngươi sau khi ngươi tới thiên toàn bảo. Chàng do dự rồi nói. Ngươi hứa chắc. Chắc chắn. Được rồi, ta chấp nhận. Rồi chàng quay sang hỏi. Thiên toàn bảo ở đâu? Bàng giã lan mím môi, cười nhạt bảo. Trầm thiếu hiệp. Danh của ngươi cũng đã chấn động võ lâm Xong nếu ngươi vượt qua khỏi mê ảo trận Thì ta sẽ nói rõ nơi tọa lạc của thiên toàn bảo ngay Trầm Kha vì đã hứa sẽ dùng trường pháp để giao đấu với bàng giã lan Nên chàng hay lên một tiếng đẩy ra song trưởng, Từng chiêu khốc liệt Mỗi trưởng mang đầy hãi hùng Trải qua trong trước mắt Chàng đã công ra bảy tám luồng trọng trưởng. Bàng giã lan thân thủ thật là phi thường ảo diệu Thân mình yêu điệu nhún nhảy như những bước chân chim, thoạt tiến thoạt lùi, tránh thoát bảy tám trưởng điên cuồng của trầm kha. Sau đó, nàng uốn cong cái lưng ong, vút một cái, tựa cánh phụng hoàng chui vào đám mây năm sắc. Thân nàng đã rơi nhẹ ra ngoài mười mấy trượng xa. Chân vừa chấm đất, bàng giã lan đã trầm rộng hét. Hãy bắt sống lấy hắn. Ba mươi tên đại hán vạm vỡ, đồng thanh cất tiếng đáp. Tuân mạng, Đây là lần đầu tiên giao tranh hoàn toàn bằng trưởng pháp, mà cũng là lần đầu tiên có kẻ định bắt chàng một cách khinh thị như vậy. Nhưng tại đấu trường sự thật là tất cả 30 tên đại hán như không mảy may biết tới danh tánh chàng, mà chỉ biết tuân lệnh tuyệt đối của bàng Giã Lan mà thôi. Nên chúng liền cùng một loạt tỏa ra như bầy ong, chập chờn thắt chặt vòng vây, trầm kha, ngay tức khắc. Khí hận bốc lên ngút trời, chàng hét lớn. Giết! phải tàn sát bọn người man trá tàn ác này. Lúc đó, 30 tên đại hán đã bước tới cách Trầm Kha không đầy hai trượng. Trầm Kha đưa mắt nhìn bốn phía, song trưởng vút buông nhanh, nhắm vào những tên đại hán trước mặt, công đến hai trường nặng. Trong khi chàng đã nhích động thân hình, song 30 tên đại hán này vẫn không rõ thân pháp chàng ra sau cả. Trầm Kha buông ra chiêu thế, nhưng vẫn đứng yên vị trí cũ, không hề tiến thêm bước nữa. Vậy mà bọn hán tử này vẫn chạy lăng xăng, tuy có một số tên giữ chặt vòng đai vây Trầm Kha vào giữa. Trầm Kha lấy lại bình tĩnh, đưa mắt quan sát một lần nữa, chỉ thấy độ mới tên đại hán lớp đứng, lớp chạy trông rất loạn hàng. Dường như bọn chúng bày bố ra trận thế gì vậy? Bỗng, nghe Bàng Dã Lan phá lên cười xanh khách, bằng giọng ấm ờ dâm đãng. "Xin nhắc thiếu hiệp một lần nữa, là trận pháp mê ảo này, dẫu ngươi có sử dụng kiếm pháp" Cũng khó thoát nổi Chứ đừng nói ngươi hứa sử dụng trường pháp Trầm Kha chỉ nhích môi cười gần Hai tay vận dụng 10 thanh công lực Hườm sẵn song trưởng đoán cất bước đi lần về phía trước Trận thế lại chuyển động theo bước đi của Trầm Kha Mà nới rộng về phía trước Trầm Kha suy nghĩ Thật không ngờ ngày nay Lại có một lực lượng hùng hậu thế này Ta quyết dùng trường pháp đối đầu với bọn này Thì phải cho chúng biết tay. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, chàng nhận thấy giới võ lâm thật là hiểm ác, phức tạp khôn lường. Mà những tên đại hán này như những con vật, chỉ biết thi hành mệnh lệnh, thật là nguy hiểm cho chàng vô cùng. Bỗng lúc đó, trận thế phát động mạnh, bóng người thoăn thoát phân ra từng loạt, mỗi loạt như sóng chiều. Từng đợt thi nhau cuốn xoáy vào người của Trầm Kha. Chàng dở cao song trường, đẩy ra một loạt sáu bảy chiêu nganh đỡ. Xong lạ thay... Chiêu thế đưa ra bao nhiêu, đều bị loãng vào không khí bấy nhiêu. Tràng định thần nhìn kỹ, thấy bi pháp của đám đại hán rất là kỳ lạ. Hệ em mỗi tên vừa sát tới trước mặt chưa xuất thủ, đã vọt ngay. Khi né qua hữu, khi nhảy qua tả, cứ vậy mà hành động, hết tên này tới tên khác, như từng đặt sóng của đầu gành. Trầm Kha đã nhận xét thấy vậy, nên chỉ câu mày suy tính mới thấy rằng, trận thế này không có gì ảo diệu mà chỉ là nhằm trong tức đối phương nổi giận suốt trưởng để tiêu hao tính ngân nội lực và đợi đến lúc đối phương sức cùng lực kiệt rồi mới xuống tay hạ độc vậy chàng há lâm vào mưu kế của chúng hay sao trận thế lại biến diễn một cách sôi động trầm kha dự định thừa chỗ sơ hở để phóng trường tấn công nhằm làm cho trận thế mất sự liên tục cân bằng đột nhiên bàng giã lan giở cao tay hữu phất mạnh lại cất giọng lanh lảnh the to công Tiếng hét ngắn ngùi vừa dứt Bỗng thấy ba bóng người tách rời đội ngũ Vọt ra ngoài nhanh như hồn ma bóng quỷ Lướt đi thoăn thoát bước đến trước mặt Trầm Kha Sáu trưởng lại vung ra một loạt tấn công như vũ bão vào mặt chàng Trầm Kha liền nhận xét biết ngay Nếu phía trước mặt có ba người tấn công sáu trưởng Ác tả hữu và sau lưng Ba mặt có chín người dơ cao ra 18 trưởng tấn công nữa Tức là bốn mặt đẩy ra 24 luồng trưởng Cùng một lúc Do cho sắt đá cũng tan thành bột. Vì nghĩ như thế, nên chàng không dám chậm trễ, vội vận hơi, hú lên một tiếng như rồng gầm, nhún mình nhảy vọt lên cao 7, 8 trượng. Giữa lúc lơ lửng trên 7 trượng cao, chàng vẫn dũng công lực giáng xuống trận chiến, hai đạo trường phong to như núi, đồng thời lắc nhẹ thân hình rơi xuống mặt đất cách 6, 7 trượng xa. Bùng bùng hai tiếng, hai tiếng nổ như thiên băng địa chấn. Tiếp theo là bốn tiếng giống thảm thiết. Bốn tên đại hán vô phúc bị luồng kinh lực của chàng giáng vào đầu, bể sọ, té ngã xuống mặt đất rãy đành đạch chết tức khắc. Trầm Kha chân vừa chấm đất, bốn phía bỗng lao tới 10 người, kèm theo hai 20 đạo kình phong tấn công quyết liệt. Chàng quát to như sấm nổ, song trường đẩy nhanh, thân hình lại xoay tròn một vòng, bốn năm chiêu thi nhau càn quét bốn hướng. Bùng bùng mấy tiếng nổ Mấy tiếng nổ to làm rung chuyển cả mặt trường Nhiều tiếng nấc đau thương lai vãng lên kế tiếp Năm tên đại hán quá chậm Bị ngọn quái trường của Trầm Kha Đẩy văng ra xa mười mấy trượng. Lúc bấy giờ Hai mươi mấy tên đại hán còn lại Đồng thanh rú lên một tiếng á, kinh hãi Trận thế lao nhau loạn cả lên Bàng dã lan nhìn thấy Kinh tâm mặt hoa tái nhật quá to Các người toàn là phương ăn hại hãy cút hết vào nội viện mà du hí đừng vác mặt ra đây nữa tuân tuân mạng số đại hán còn lại như bọn chó đói nhà ma ôn ôn kéo chạy vào trang viện nhưng bỗng trầm kha quát đứng lại tất cả những tên đại hán còn lại đều khựng ngay bàng gia lan thấy vậy liền lớn tiếng quát hỏi ngươi muốn gì trầm kha gằn từng tiếng giết tất cả Thật là một âm thanh giận người, tất cả bọn đại hán còn lại đều rúng động. Bàng giã lan nhận thấy sự cương quyết của chàng nên liền ra lệnh. Hãy dùng khí giới. Tức thì số đại hán còn lại liền rút trong người ra mỗi tên một ngọn đoạn đao, cầm lâm le trên tay. trầm kha thấy cần phải cho bọn này nếm chút sự lợi hại của ngọn quỷ kiếm nên chàng quát Chúng bay sử dụng trưởng, ta đối trưởng. Giờ đây chúng bay muốn thử binh khí Thì ta sẵn sàng dùng binh khí cho chúng bay vừa lỏng Chàng vừa dứt câu Thì đã nghe bàng giã lan giít giọng quát lên the thẻ phanh thây Lời nàng vừa dứt Những tên đại hán này đã từ bốn phía Ánh đoàn đao chớp lóe sáng ngời Nhằm vào trầm kha tấn công ác liệt Chỉ thấy thân ảnh chàng như bóng chớp lung linh ẩn hiện Như xuyên qua bóng đoàn đao Trong đường tơ kẽ tóc Bỗng những tên đại hán cùng một lúc nhằm tấn công Trầm Kha khi chàng lỡ bộ ngồi thụp xuống. Nhưng chính trong lúc này, hàng loạt tiếng la kinh hồn thảm khốc vang lên. Rồi chỉ thấy thân người của Trầm Kha vọt thẳng lên trên không trung, đáp ra ngoài hơn một trượng và ngọn kiếm của chàng đã cho vào vỏ từ lúc nào rồi. Trong lúc ấy, sau một loạt tiếng la thảm khốc, là tất cả những tên đại hán đều bị một đường kiếm của Trầm Kha lấy mạng. Tất cả những tên đại hán đều ngã nhào xuống đất, chết liền trên vũng máu đào. Bàng dã lan thấy vậy, nàng qua sức sửng sốt, miệng ấp úng Quỷ quỷ kiếm. Vừa thốt xong, chỉ thấy bàng dã lan uốn cong thân mình như vành cung bật ngược ra sau ngoài bốn trượng, rồi dậm người phóng đi. trầm kha thét lên. Người chạy đi đâu? Chàng định dượt theo bàng dã lan. Nhưng đột nhiên một tiếng rên ư ử truyền vọng vào tay. trầm Kha vội ngoảnh mặt nhìn vội bốn phía, bỗng thấy một sự lạ lùng xảy ra. xác chết cứng đờ của đào thức cử động trở lại. trầm Kha vô cùng kinh dị, bỏ ngay ý định đuổi theo bàng giã lan mà liền nhắc mình chạy đến bên đào thức và phục mình xuống. Chỉ thấy đào thức mấp máy đôi môi, lầm bẩm Hãy bắt con tiện tì, bàng giã lan mà bầm thay ra môn đoạn cho ta. Câu nói vừa dứt, hai vành môi héo hắt đóng chặt lại. Trầm Kha đưa tay sờ vào mạch đào thức nghe ngóng, nhưng chỉ thấy toàn thân của lão đã chết cứng từ lâu. Sở dĩ, lão viện chủ còn chối lại mấy lời, vì niềm cứu hận chưa tan, nên phát ra một trường hợp đợi chờ để chăn chối. Theo y dược thần thơ, gọi là trứng hồi dương. Trầm Kha phục mình sát bên đào thức che miệng lầm bẩm. Đào tiền bối hãy ăn lòng, nghỉ giấc ngàn thu. vãn bối Trầm Kha nguyện thay thế tiền bối trả mối hận cựu này. Sau khi trôn cất đào thức xong, Trầm Kha nhìn bầu trời xa xôi, lầm bậm. Lòng người hết sức man trá. Bàng dã lan thế nào ta cũng giết ngươi để trả nợ cho nhiều người. Xong ta sẽ cho ngươi thấy rằng ta không háo sát. Ngươi phải chết nếu như ngươi không chứng minh ngươi vô sự trong vụ nội ứng. Trang hết sức phân vân là không biết việc của Thiên Toàn Bảo mà Bàng Giã lan đã đề cập là việc có thật hay là không. Nhưng dù sao cũng phải tìm gặp nàng mới hy vọng biết rõ nơi tọa lạc của Thiên Toàn Bảo và sau đó sẽ xử trí dễ dàng. chàng cô lại chiếc nón rộng vành rồi nhìn vào Thanh Thiên Viện nhưng không thấy một bóng người nào còn lại nơi đây. Có lẽ họ trốn tránh tất cả rồi. chàng nhủ thầm, nơi đây là cơ sở của bọn hồ ly. Nếu ta không phá sạch Mai kia cơ sở này sẽ giúp cho bọn chúng tung hoành Vì vậy trang quyết định Hòa thiệu Theo ý định Trang liền phóng lửa đốt cháy trang viện Ngọn lửa đỏ rực một góc trời Nguồn ngụt, ngụt cất cao Trầm Kha bỗng lắc mình như một vệt khói biến đi